Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3995 Linh Thủy Tông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cuối cùng, Lâm Hiên lại có thể làm gì? Ngoan ngoãn tự nhận xui xẻo. Đi theo hai cái nha đầu về tới động phủ. Liền Dĩ cũng không thể ngồi, Lâm Hiên thân thể là qua muôn ngàn thử. Thách không sai. Nhưng tiểu điệp thần thông thế nhưng không phải là. Dùng để trưng cho đẹp. Thương thế kia chưa nói tới không phải chuyện đùa. Nhưng không có mười. Ngày nửa tháng cũng mơ tưởng khôi phục. Trên đường đi lâm hiên đều là thở phì phì. Mình tại sao không may đến. Tình trạng như thế. Đương nhiên an ủi cũng là có đấy. ít nhất tiểu hổ ly kia không có nói. Lung tung. Hai nữ đều bình an vô sự không có gặp phải tai họa, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng Lâm Hiên hôm nay bộ dáng này, cũng không có cách nào thân mật, đành phải cùng Nguyệt Nhi gấp rút đầu. Gối dài nói, một nói lời tạm biệt đến căn do. Năm tháng rằng rặt, thời gian dễ dàng qua, chỉ chớp mắt, Lâm Hiên tiến vào sơn cốc kia, đã ba tháng có thừa, nhưng mà hẳn long chân nhân chờ. Ở bên ngoài lại không có chút nào không kiên nhấn chi ý Đừng hiểu lầm cũng không phải là hắn kiên nhấn tốt Mà là chúng ta vị này đại xuất ca Hiểu được từ đắc kia vui cười Ngoài sơn tốc hơn nhìn trường xa Một chiếc thuyền hoa lơ lửng. Bức họa này phẳng tráng lệ Đúng là dùng dưỡng thần mộc xây dựng mà Ra Dài trăm trường thoải mái dễ chịu rộng rãi Huyền hoa phía trên có mỹ nữ vừa múa vừa hát mà hàn long chân nhân. Trong ngực ôm cái kia bát vĩ tiên hồ đang tải ăn uống thả cửa. Vẻ mặt thư thái mãn nguyện chi sắc đám người cũng đám được như vậy có. Tính cách phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ cũng chỉ có chúng. Ta hàn long chân nhân như vậy có bản lãnh. Mà bát vĩ tiên hồ sóng mắt lưu chuyển giữa. Rõ ràng cũng là ẩm tình Đưa tình Hàn long chân nhân tam giới Để nhất hoa hoa công tử quy danh Quả nhiên không phải lung tung Nói khoác có được Nhìn cái này tình huống Chỉ sợ hắn coi như là đợi lát nữa Cái mười Năm tám năm Hơn phân nửa cũng sẽ không tâm phiền Nhưng mà hàn long chân nhân Tuy rằng không vội Lâm hiên chưa hẳn sẽ Một mực ỷ lại nơi đây Đây là một cách bình tĩnh sáng sớm, vạn vật vừa mới từ trong lúc ngủ. Say thức tình. Thuyền hoa trong nhưng như cũ là nhất phái oanh ca yến hót, dùng hàn. Long chân nhân tu vi có ngủ hay không cảm giác tự nhiên cũng không gấp. Đấy, đột nhiên kim quang lói lên. Ba bóng người trống sống suốt hiện tại. Sơn cốc bên ngoài, hô, lâm hiên thật sâu hô hấp thở phào nhẹ nhóm. Lúc này đây ra ngoài trải qua trăm cây nhìn đắng, cuối cùng là công. Đức Viên Mãn đem Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp cho tìm trở về. Thiếu ra, ngươi không phải nói. Hàn Long đại ca cũng ở đây nơi này. Hắn hiện tại người đâu? Hắc đúng vậy thì ở phía trước sao? Lâm Hiên đối với mình vị này kết nghĩa đại ca tính cách đó cũng là. Nhất thanh nhị sở, ngón tay lấy phía trước thuyền hoa Mỉm cười mở, miệng, bên kia, hàn long giới Sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một mảnh hoang nguyên, linh khí Mỏng manh tựa hồ là ít ai lui tới chỗ Nhưng mà tại một tòa núi hoang sau lưng, rõ ràng ẩn nấp lấy một đám Mặc áo đen nhân loại tu tiên giả Thô sơ giản lược khẽ đếm Lại có mấy hơn trăm người Đám này tu sĩ nam nữ đều có Lớn nhỏ không đều Tuổi khác nhau Nhưng Chủ yếu dùng thanh trắng niên chiếm đa số Mà một ít lão giả tóc hoa Râm Đều khí tức nổi liếm Vừa nhìn liền tu vi bất phàm Mà mặt mũi của bọn hắn bên trên Rất có gian nan vất và chi sắc Hiện nhiên cũng không phải là chung quanh đây tu tiên giả Mà là trải qua. Một phen lặn lội đường xa thật vất vả mới lại tới đây đấy. Cho nên tuyệt đại bộ phận đều tại nghỉ ngơi ngồi xuống. Cầm đầu vài. Tên lão giả lại tù họp ở một chỗ. Thấp giọng thương lượng mấy thứ gì. Đó. Vân sư huynh Ngươi có thể tìm hiểu tốt rồi. Nơi đây vực ngoại thiên. ma thật sự bởi vì những nhiệm vụ khác. Mà tạm thời ly khai bị điều. Hướng rồi nơi khác. Cũng đừng tin tức không thật. Mà bị bọn hắn làm. Văn thắn ta linh thủy tôn cuối cùng tinh nhuội. Có thể tất cả đều ở. Chỗ này. Câu hỏi chính là một trắng mặt lão giả. Dưới hàm không có. Tròm sâu thần thái nhưng là uy mãnh vô cùng. Trong mắt thần quang lập. Lòe không thôi. Lúc này vẻ mặt cảnh giác. Trưởng môn sư đệ Ngươi còn muốn ta nói mấy lần, nơi đây vực ngoại. Thiên ma, xác thực tạm thời bị điều hướng rồi nơi khác, việc này quan. Hề lấy bổn phái sinh tử tồn vong, ngu huyên ta lại thế nào dám chủ. Quan Kinh thường chuyện này tuyệt sẽ không có nửa điểm sai lầm, nếu không đem ngươi ta đầu chém tốt rồi. Một mặt ngựa áo bào hồng lão, giả tức giận không vui mở miệng. Sư Huyên không nên tức giận tư sự thể đại, cho nên tiểu đệ mới không thể không cẩn thận một ít cũng không phải là thật sự không tin được. Ngươi, cái kia mặt trắng lão già thở dài trên mặt lại mang theo vui mừng. Đúng vậy a, Vân sư Huyên, ngươi cũng nên rộng lượng một điểm trưởng môn hắn vì bổn phái truyền thừa lo lắng hết lòng cũng không phải cố ý mạo phạm ngươi. Ngươi hà tất một lời không hợp, liền tức giận như, vậy, khuyên bảo chính là một trắng phát bà lão, nhưng mà lần này, khuyên can lại mang theo vài phần thiên vị chi ý sẽ không phải vấn. Còn vì năm đó sư tôn, không có đem tôn chủ vị truyền cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Cái kia lão giả mặt ngựa giận tím mặt, phấn mà đứng lên. Tốt rồi, đến lúc nào rồi rồi, còn kéo những lông gà vỏ tỏi này, cái, kia mặt trắng lão giả liền tranh thủ hai người quát bảo ngưng lại. Bất quá là một ít năm sư chuyện cũ, sư tỷ ngươi cũng đừng có nhắc. Lại, vân sư huyên, ngươi cũng bỏ qua cho, vân sư huyên, ngươi cũng bỏ qua cho, lần này nếu như có thể thoát hiểm, ta đem chức trưởng môn tặng cho ngươi. Lời ấy thật đúng. Lão giả mặt ngựa đại hỷ. Ta cần gì phải lừa ngươi. Hôm nay tam giới bấp binh ta đây trưởng. Môn cũng làm được vô vị cực kỳ. Tông môn truyền thừa gánh nặng ép tới. Ta không cách nào thở dốc Ngươi nguyện ý tiếp nhận cứ việc cầm đi là. Được. Cái kia mặt trắng lão giả không chút nào chú ý thanh âm truyền. Vào trong lỗ tai. Trên mặt tràn đầy hứng thú hết thời chi sắc. Mặt đỏ lão giả nhưng là vui mừng quá đối rồi về phần tóc trắng bà. Lão có lòng khuyên bảo lại không biết làm gì ngôn ngữ thở dài cuối. Cùng không có lại lẫn vào. Tốt rồi sư đệ vừa mới là của ta không phải ở đây cho ngươi nhận. Lỗi chỉ cần ngươi giữ lời nói dọc theo con đường này ngu hương nhất. Đỉnh duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy chỉ là chúng ta. Trước từ nơi này mà chạy đi thì như thế nào, từ khi ta hàn long giới. Thành lập tiên đạo Minh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu ngăn cơn sóng giữ. Đã thu phục được một ít đất đai bị mất, cũng không lâu lắm, ngược lại. Nhắm chúng vực ngoại thiên ma quy mô phản công, vì kia lâm hiên lâm. Minh chủ tựa hồ cũng không có cái gì kinh tài tuyệt diễm chỗ, ngoại. Trừ một mặt co rút lại phòng thủ, căn bản là ngăn cản không nổi, chúng ta nên trốn nơi nào đây. Cái kia lão giả mặt ngựa trầm ngâm nói. Vân sư huyên lời này cũng không tệ, ta nghe nói liền vân ẩm tông tổng. Đà, đều nhanh bị vực ngoại thiên ma cho vây khốn rồi, bọn hắn bản thân. Khó đảm bảo, chúng ta tiến đến đầu nhập vào, lại có tác dụng gì, nói. Không chừng ngược lại bị coi như pháo hôi sử dụng. Tóc trắng bà lão. Thả ra trong tay quải trưởng đồng dạng lo lắng lo lắng nói về kia. Lâm hiên lâm minh chủ cũng không biết cuối cùng từ đâu xuất hiện đấy. Căn bản cũng không đáng tin cậy. Ai nếu như hàn long chân nhân vẫn. Còn thì tốt rồi. Hừ, ngươi lúc này thời điểm cầm hàn long chân nhân lại có tác dụng. Gì? Ta thế nhưng là nghe nói hàn long chân nhân động phủ bồng lai. Tiên đảo tình cảnh cũng so với vân ẩm Tông tốt không là cái gì đồng. Dạng bị vực ngoại thiên ma trùng trùng điệp điệp vây quanh mất. Thiên thiên tiên tử đau khổ trèo trống, vì kia hàn long chân nhân. liền tân hôn phu nhân đều bất chấp hơn phân nửa đá tại những địa. Phương khác vẫn lạc, lúc này thời điểm trông chờ hắn ngăn cơn sóng giữ. Ngươi không cảm thấy là khôi hài sao? Lão giả mặt ngựa không cho là. Đúng mà nói. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?